Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Đấm bằng chán. Khe nuốt ngụm nước miếng xuống chiếc cổ đã khô của mình. Tôi không ngờ được rằng bản thân lại đang phải đối mặt với một thứ đáng sợ như vậy. Có phải hắn ta chính là người đàn ông đã xuất hiện trước cổng nhà em? Trong đầu tôi, bà xuất hiện hình ảnh người đàn ông kỳ lạ từng xuất hiện trước cổng nhà. Ông ta nói ông ta chính là chủ cũ của căn nhà đó. Không lẽ... Đúng chính là ông ta Anh không ngờ rằng ông ta vẫn còn đủ can đảm Để quay lại nơi đầy tội lỗi đó Có vẻ như ông ta khá kích động khi nhìn thấy em nhớ tới bộ ràng của ông ta Tôi không khỏi lạnh sống lưng Tưởng chừng như không có cánh cầm ngăn cách Thì chắc chắn ông ta sẽ lao vào tôi như một con thú dữ Điều làm anh ta kích động như vậy Có lẽ một phần là do em Có đôi mắt rất giống với người chị quá cố của anh Thực sự càng nhìn, càng cảm thấy rất thật quen. Anh bước từng bước tiến lại gần tôi, đưa tay chạm nhẹ bước gương mặt đang đỏ ứng lên vị ngượng Ngày lúc đó, anh khẽ cúi đầu xuống và trai cho tôi một nụ hôn. Dù chỉ là cái hôn nhẹ nhàng không quá nồng nhiệt nhưng tôi vẫn cảm thấy bất ngờ, xen lẫn ngại ngục. Vì đây chính là nụ hôn đầu của tôi. Thời gian nhưng ngừng lại, không gian bao quanh tôi dần trở nên ngộp thở hơn bao giờ hết. Anh cứ giữ trạng thái môi chạm môi như vậy trong một phút rồi mới luyến tiếc rời bỏ bờ môi ướt ạt đó. Toàn thân tôi cứng như bức tượng trái tim đập nhanh một canh mất kiểm soát. Dường như nó muốn nhảy ra khỏi lòng ngực ngay lúc này. Dù cho có bất cứ chuyện gì xảy ra anh vẫn sẽ bảo vệ em đến giây phút cuối cùng. Anh nhẹ nhàng xoa đầu tôi và càng không quen Nói một đủ cười hiếm hoi Sao có ngày mà chị gái của anh mất Có cách nào ngăn cản huyết ngài lại không Nếu cứ để thứ đó lộng hành như vậy Thì không biết sẽ còn bao nhiêu người Bị nó hại chết Tôi thật sự không cam tâm Mạng của tôi không là gì Dù chết cũng không tiếc Nhưng còn ba mẹ của tôi Liệu cái thứ đó có buông tha cho họ hay không Nếu như tìm được người đã tạo ra nó Thì may ra sẽ có cách ngăn lại Nhưng huyết ngại Đã bị thật chuyển từ lâu Muốn tìm người đã tạo ra nó Còn khó hơn lên trời hái sao nữa Anh hạ thập giọng nói Nẹt mặt lộ rõ vẻ Phiền muộn Thứ đó không dần ám lấy Thủy An Anh không muốn người con gái mà yêu Cũng có kết cục giống như chị gái của mình À Anh còn nhớ cuốn sổ Mà anh đã đưa cho em khi ở bệnh viện Vào hai năm về trước không Trong đầu tôi chợt này ra mà suy nghĩ, liền vội vàng hỏi anh. Anh còn nhớ, nhưng có chuyện gì sao? Anh sẽ không bao giờ quên thời khắc sinh tử đó. Khi ở trên sân thượng bệnh viện, nếu lúc đó không có Thủy An giúp thì chắc có lẽ anh đã bị oán khí của người phụ nữ kia hại chết rồi. Ngay sau khi người phụ nữ đó biến mất, anh đã phát hiện ra cuốn sổ ngay tại nơi mà người phụ nữ đó đã đứng. Người phụ nữ đó cũng dùng nguyên ngài và bị phản tác dụng hình như bên trong cuốn sổ đó có ghi lại toàn bộ hồi ký mà cô ấy đã trải qua bên đầu chúng ta sẽ tìm ra một chút manh mối về người tạo ra ngài em nói là cuốn sổ đó sẽ cho người ta biết người tạo ra ngài là ai anh nghi hoặc nhìn tôi thực sự mọi chuyện chỉ đơn giản như vậy thôi sao em không chắc nhưng ta phải thử thì mới biết được kết quả tôi nói xong nắm tay anh để tiếp thêm sức mạnh. Chỉ cần còn một chút hy vọng, tôi cũng sẽ nắm lấy nó cho bạn được. Ngày khi chúng tôi tưởng nghe trang trở về, thì đột nhiên, bầu trời xuất hiện rất nhiều mây đen che lấp đi cả ánh sáng mặt trời. Gió bắt đầu thổi lên ngày một lớn, từng hàng cây trong vườn nghiêng ngả trong cơn gió, tưởng chừng như có thể đổ bất cứ lúc nào. Tôi vội vàng mở khóa cửa chính, Thỉnh thoảng vẫn tiếp nhìn lên bầu trời âm mưu ngoài kia Thật sự tôi không hề thích điều này một chút nào Cứ mỗi lần có mây rông kéo tới Là báo hiệu cho một điều chẳng lành sắp xảy đến Sau khi cánh cửa đang mở Tôi và anh nhanh chân đi vào Đổ đạc bên trong ngôi nhà vẫn y nguyên Như lúc tôi rời Không có bất cứ điều kỳ lạ nào Đảo măn như một lượt Cho tôi thấy toàn thân mình lạnh buốt Không biết là do thời tiết đột ngột chuyện gió Hay âm khí bên trong căn nhà này quá nặng mà khiến cho nơi đây thêm vài phần lạnh lẽo nghe chuyện hot nhất tại đọc